Trường 831 đấu giá Khi vòng sáng ngang lượng dọc theo người mà lên Bản đấu giá trên mặt đất cũng vang lên từng trận âm thanh chậm thấp Của kim loại va chạm vào nhau Tiếp đó từ từ tách xa Một người dọc theo thông đạo dài tít tắp đi ra Hiện ra trước mắt mọi người giữa vòng đấu giá Cầu thang hiện lên chợt một lão giả mặc bào phục màu vàng Về mặt tươi cười, chậm rãi đi ra Người này hiện thân một cỗ khí thế bằng bạc nãy giờ bị áp súc từ trong cơ thể chậm rãi phát tán ra Dưới cái khí thế khổng bố này Bình trong phòng đấu giá rộng rãi vốn ẩm ý Quyền nào cũng trở nên yên tĩnh không một tiếng động Khí thế thật mạnh nó vậy người này hẳn là tông chủ hắc hoảng tông mặt thiên hành Tiêu viêm hiếp đôi mắt lại Nhìn về phía lão giả áo vàng kinh thản nói Ừm, Tiễu Tiên khẽ gật đầu, Mạc Thiên Hành này thực lực so với lão bất tử Vạn Hạt Môn kia không yếu hơn chút nào, thậm chí chỉ sợ còn mạnh hơn một ít. Ha lão phu Mạc Thiên Hành nói vậy không ít bằng hữu nhận thức được, hôm nay Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá hội, lão phu ở chỗ này đương nhiên đã tạ chức vị đã cổ vũ. Mạc Thiên Hành lộ diện ánh mắt chậm rãi, đảo qua xung quanh tầm mắt đảo qua tất cả mọi người trong phòng có chút ngập ngừng, sau đó cười sang sảng vang vọng bên tai mỗi người trong vòng đấu giá. Mạc Thiên Hành đã lên tiếng, trong vòng đấu giá một ít thế lực khu vực khách quý cũng vang lên vài tiếng cười phụ họa. Hắc Hoàng Tông tại Hắc Dược Phủ, thế lực lâu đời uy tín lớn, đứng sừng sững nhiều năm không độ, kết giao cũng rộng lớn, Mạc Thiên Hành cũng là một kẻ quảng tứ phương, không ít cường giả ở chỗ này đều có ý xao tình với hắn. Ngay được tiếng cười kia, Mạc Thiên Hành cũng cười cười, ánh mắt chợt dị động. Chuyển qua một vòng cuối cùng dừng lại khu vực khách quý, nơi đó vừa vặn có ba ghế đám người Tiêu Viêm đang ngồi, và mắt của hắn chính đang dừng trên người Tiêu Viêm. Cảm nhận ánh mắt của hắn, Tiêu Viêm mặc hắc bào cũng ánh mắt chậm rãi khẽ động. Liếc nhìn về phía đối phương, đối với người trước ôm quyền Cử Hiên Lành. Ha ha nói như vậy trừ vị đã mong đến đợt Thịnh hội đấu giá lâu rồi Vậy lão phu không nhiều lời Trước trướcù xoáh mắt soi mói mặc thiên hành cười nhạt nhưng mà lúc này lão phu phải nhắc nhở một chút quy củ của hội đấu giá mọi người đều biết nếu có người nào đuôi mù muốn dương ngoài tại địa bàn Hắc Hoàng Tông ta trước mắt mọi người lão phu không ngại nói thẳng kẻ đó nhất định sống dở chết sợ Sau khi lời nói hàm ý lạnh lẽo của Mạc Thiên Hành buông xuống, hội trường đấu giá cũng lặng như tờ, một ít kẻ cùng cùng cực ác Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm của Mạc Thiên Hành, sắc mặt khẽ biến, cũng là lặng lẽ thu liễm một chút tâm lực từ gác Không hổ là cường giả đấu tông, Thật có phong phạm cao thủ, cảm thụ lời nói của Mạc Thiên Hành mà theo hàm ý, tiêu viêm không nhịn được lắc đầu bằng vào uy nghiêm một người lập tức khiến cho cự giả tứ phương hắc vực kinh sợ, cương giả đấu tông quả nhiên là mạnh mẽ. Ha ha, tiếp tiếp liền xin mọi người hưởng thụ một chút thịnh hội đấu giá do Hắc Hoàng tông tổ chức. Thấy lời dằn dè có hiệu quả, mà Kiến Hành lúc này mới cười nói híp mắt, nháy mắt không xuất lại chút gì, vẻ lạnh ác khi ngánh. Mà khi lời nói lại buông xuống, ảnh hưởng về phía mấy cái vị trí khu vực khách quý chắp tay, sau đó liền chậm rãi rời khỏi bàn đấu giá. Sau khi Mạc Thiên Hành rời đi, bàn đấu giá trên mặt đất lần nữa tách ra, một lối đi xuất hiện. Chợt một gã đầu tóc bạc phơ nhưng tinh thần sáng quắc thước, mỉm cười đi ra. Theo sau là một đám thị nữ xinh đẹp, hai tay bưng khay bạc, như hồ điệp xuyên hoa, nhanh chóng đi ra, sau đó đem bạc cùng kính đặt trên bệ đấu giá. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người có thể thấy trong từng khay bạc riêng rẽ, đều đựng một vật thể lóe ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. À, tiếp theo chúng ta thưởng thức món khai vị của hội đấu giá là một quyền chỉ pháp đấu kỹ. Lão giả tóc bạc, cười tụm tìm trên tay khay bạc trước mặt. Trong khay bạc có một quyền trục màu tuyết trắng. Thiên vũ chỉ, quyền dai trung cấp, chỉ là chỉ pháp đấu kỹ. Sơ này rất thưa thớt. Tuy nói tu luyện có chút khó khăn, nhưng kỳ cùng người chiến đấu có thể ra tay bất ngờ mang lại hiệu quả rất cao. Các vị đang ngồi đây cũng không phải người thường, nói vậy hẳn biết được một số chỉ pháp đấu ký, khó ứng phó thế nào. Cầm lấy quyển trục, lão giả tóc bạc khẽ cười, dựa theo giá trị chân thực của chỉ pháp cũng đã ngoài 30 vạn, nhưng do đây là vật phẩm đầu tiên, cho vậy Tổng chủ đã nói, xá bất quá bắt đầu chỉ là 10 vạn, hơn nữa có thể đấu giá lên 80 vạn mà thôi, nếu ai đến đấu giá giá này, mặc kệ người giá giá có cao tới đâu, thì chỉ pháp đấu kỹ cũng thuộc về người trước, chứ vị cơ hội không thể bỏ qua à. Lão già này rõ ràng đã loàn lộn nhiều năm kinh nghiệm đấu giá vô cùng phong phú, đây trả quan là thủ đoạn đơn giản, nhưng cũng khiến cho bầu không khí bên trong phòng đấu giá, trong cái mắt sôi sục hẳn lên. 10 vạn kim tệ đối với đại đa số người ở một chỗ này đều không đáng để vào mắt. Hơn nữa, hiện nay giá trị của trị pháp đấu ký cũng chính xác như lời của lão nói. Tấp hơn giá ban đầu rất nhiều, bởi vậy nghe thấy lão giả nói hết, tiền tiếp thay ngầm hết giá, nháy mắt vàng vọng trong khắp phòng đấu giá, nghe được xung quanh vang lên từng trận âm thanh đi ra giá. Dù là tiêu viêm cũng không khỏi đánh giá tại lão giả này, không nghĩ tới bên trong hắc hoàng tông, quả nhìn nhân vật tầng tầng lớp lớp. Lần này đi đến đấu giá hội, Tuyem cũng có thể tìm được ở đây một vài đấu kỹ thỏa mãn yêu cầu của hắn đối với cái gọi chỉ pháp đấu kỹ, hắn xác thực có chút hứng thú nhưng đấu kỹ được đấu giá hôm nay cấp bậc chỉ hơi tốt, với hắn mà nói không có lực hấp dẫn quá lớn. Lấy nhãn lực Tiêu Viêm bây giờ trừ khi là địa giải đấu kỹ, còn không khó làm cho hắn tâm, dù hắn bây giờ không phải thiếu liên lọn lớt làm đó ở Ô Thành. Chỉ cần rực lão tùy tiện đưa ra một cái đấu kỹ, có thể sung sướng một hồi phát cuồng. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế mềm mại, tiêu viêm hiếp hiếp mắt. Hắn biết hội đấu giá bây giờ mới bắt đầu, thứ tốt chân chính còn ở phía sau. Hiện tại xuất trướng mua cái gì đó đối với đại đa số mấy người khu vực khách quý này đều không có lừa điểm hấp dẫn. Về phần là cái thiên vũ chỉ trên khu vực khách quý này chưa từng ngay người nào mở miệng ra giá một tay điệp nghệ ở trên Tây Vịnh trong hội trường tiêu viêm ngay được giá không ngừng đẩy lên cao không khỏi lắc đầu. Vốn chỉ là 10 vạn bị lão giả kia dùng một chút thủ đoạn trực tiếp đẩy tới 57 vạn kim tệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng này hình như chưa có xu thế chậm lại. Dưới mắt giống như xem trò vui của tiêu viêm, cuộc đấu giá kéo dài chừng một khắc mới từ từ dừng lại. Giữa khắc này, cái giá 10 vạn lúc đầu đã bị một người nào đó đặt giá cao nhất chính là 80 vạn. Lão giả tóc bạc cười tùng tìm, nhìn giữa sân từ tư, ngừng lại tiếng ra giá, 80 vạn đã vượt khóa giá trị của cuốn đấu kỹ này. Nếu đấu giá bình thường, rất khó có thể đạt được giá này. Nhưng mà, định giá ban đầu 10 vạn cũng thấp hơn dự đoán của mọi người rất nhiều. Búa bạc trong tay nhẹ nhàng gõ ba cái trên bàn đài đấu giá, sau đó cùng đấu ký thiên vũ huyệt giải trung cấp kia thuận lợi được đấu giá xong. Trải qua lần đấu tốt đẹp, bầu không khí trong hội trường dần dần nung nóng. Thở dịp không khí sôi sục như vậy, lão giả tác cũng lục tục đem những thứ khác mà ra đấu giá. Mà chút hàng bán đấu giá kia bằng vào chất lượng bản thân tốt cộng thêm khả năng tuổi phòng lão giả đều bán được với cái giá không chút nào. Xem ra lúc này đây Hắc Hoàng Tông sắc thực bởi vì hội đấu giá này mà kiếm được bộn tiền a. Nhìn không thể không nói look lại đây, Hác Hoàng Tông tổ trước. Hội đấu giá rất hấp dẫn, nhiều người đến xem như vậy sắc thực không phải ngẫu nhiên. Nhìn chất lượng hàng này, tiêu viêm trong mấy năm chưa gặp qua, đều là vật cực kỳ quý hiếm. Đương nhiên loại quý hiếm này chỉ là lấy ánh mắt của đại đa số người đến xem. Chân chính có thể làm cường giả cảnh giới như tiêu viêm, bọn họ động tâm chưa thấy xuất hiện. Trong thời gian dài trôi qua, bầu không khí hội đấu giá càng lúc càng nóng hơn. Bắt đầu đến giờ cũng đã hơn một giờ, vật phẩm đấu giá chất ngày càng cao, khiến cho bầu không khí trong hội đấu giá càng lúc càng trở lên sôi lột. Đương nhiên, loại không khí nóng bỏng này kéo dài chừng 2 giờ thì xuất hiện một ít vật phẩm đấu giá đủ để khiến mấy cường giả ngồi ở khách quý cạnh tranh. Trong số đó, cũng có một ít khiến cho tiêu viêm xúc động suy nghĩ có lên ra giá, giá hay không, chỉ là sau khi cân nhắc một chút, cuối cùng chưa lên tiếng ra giá, giá, nhẫn lại không ra giá, vẫn là lựa chọn thích hợp nhất cho mình vào lúc này. Bởi vì có mấy người ở khu khách quý tham gia đấu giá, bầu không khí trong hội trưởng đã nóng lại càng muốn nóng thêm. Tham gia hội đấu giá lần này phần đông thế lực của hắc sát vực, trong đó đại số... Đều không thuận mắt với nhau lắm, thậm chí một số kẻ là từ địch của nhau, do đó tuyệt đối đều là liều mạng tăng giá. Muốn đánh sập khí thế đối phương, làm cho không ít người âm thầm tặc lưỡi, quả nhiên không hổ danh các thế lực vàng dành tại hắc giác Phật. Tại đại khí thâu như vậy, thường nhân tầm thường sao sánh bằng. Mà đối với mấy tên thổ lỗ của các thế lực đang đấu đá đỏ mắt, tiêu yềm nhịn không được có chút cười thầm, thân thể lười biếng dựa vào lưng ghế chén trà trong tay nhẹ lắc lư, lướt trà chìm trong đó nhẹ nhàng gợn sóng. Trong khi Tiêu Viêm đang nhàn nhạt xem cuộc vui trên đài đấu giá, lão tóc bạc đem vật phẩm trong tay một thanh vũ khí sắc bén được ngũ giai ma hạch để đấu giá. Sau đó, vẻ mặt thần bí lấy từ trong khay bạc, trên tay một thị nữ bên cạnh một quyển trục màu đỏ đậm như hỏa Ha ha, chư vị, cuốn đấu ký này cực kỳ thưa thất bởi vì nó là một quyển thước pháp đấu ký mặc dù chưa đạt tới thiện cấp nhưng cũng không thấp cũng là địa dài trung cấp hơn nữa nghe nói đây là một đấu ký do một vị tiền bối đấu tôn từng tung ho trên đại lục để lại giá trị tương đối bất Phàm nghe được lời của lãoạ tóc bạc từ viềm vô năng lười biếngrượu l lớn ghế trong lòng xúc động ánh mắt có chút hang hái lần đầu tiên chú tầm hướng mắt về phía đại đấu giá Trường 832 Lục hợp du thân thước Bạch phát lão giả Hai tay cẩn thận đem quyền trục đỏ đậm Trên thay bạc lấy ra Sau đó hướng về phía hội trường Giờ lên cười nói Thước pháp đấu ký này tên là lục hợp du thân thước Là đấu ký trung cấp địa dài Do lục hợp tôn giả Hoành hành trên đại lục Mấy trăm năm trước sáng tạo ra Thước pháp này là đấu ký Thành danh của tiền bố kia Quy lực cực mạnh Chỗ duy nhất thiếu hụt chính là cấp bậc thước pháp, chưa phải là thiên giai, nếu không là một vài người có thực lực trong này, hẳn khó có thể thành thục thi triển đấu kỹ này, ngay được tên tuổi của lục hợp tôn giả. Trong phòng đấu giá vang lên từng tiếng kinh hô, đấu tồn cảnh giới này khoảng cách đối với mọi người ở đây cực kỳ xa vời mà phàm vào những cái gì gắn với cảnh giới đấy, không thể nghi ngờ giá trị sẽ tăng vọt. Bởi vậy, mặc dù xích làm vũ khí rất ít, tuy nhiên cũng không ít người động tâm. Như thế nào? Động tâm rồi à? Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên ngồi thẳng dậy, Đỗ Ý Tiên bên cạnh không khỏi mỉm cười hỏi. Nàng tự nhiên biết, Tiêu Viêm am hiểu nhất chính là thước pháp, vũ khí tùy thân cũng chính là thanh hắc xích Giày cộp kia, mà cái loại đấu ký gọi là Lục Hợp Du thần thước cấp bậc không thấp. Hơn đã lai lịch không bình thường khiến cho Huỳnh ấy động tâm cũng là chuyện bình thường. Hai mắt của tiêu viêm chăm chú nhìn chăm chăm quyển trục màu đỏ sẫm kia mỉm cười gật đầu. Hắn đã dùng huyền trọng thước không ít năm đã rất thuận toanh cũng không nghĩ đến chuyện đổi vũ khí khác nhưng thước pháp đấu kỹ ngoại trừ diễm phần vệ lãng xích là đấu kỹ chuyên công kích thì cũng không có cái gì nữa. Mặt khác những đấu kỹ có thể dùng được Tì nói hắn dựa vào sự lĩnh ngộ của mình nắm giữ được một loại đấu ký huyển chuyển như sóng biển, liền miền bất tuận. Nhưng mà loại thước pháp này còn quá sơ xài. Muốn thành đấu ký ít nhất cũng cần phải thiên truy bách luyện. Cho nên đối với tiêu viêm hiện giờ mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy lúc này đây xuất hiện lục hợp du thân thước, quả thật rất đúng cầu vị của tiêu viêm. Cũng không biết sau khi tu luyện thành công uy lực lớn như thế nào. Hà hà. Tước pháp đố kỹ này, giá bàn đầu là 180 vạn kim tệ, mỗi một lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn. Nhìn thấy trên hội trường vàng lên đầy tiếng xôn xao bàn luận, Bạch Phát Lão Giả nhìn cười nói, như vậy, trừ vị xin mời ra giá. Lời nói của Bạch Phát Lão Giả vừa hạ, trong hội trường xuất hiện một chút yên tĩnh ngắn ngủi, 180 vạn, đối với các tiểu thế lực không phải số nhỏ mà với thế lực lớn lại tăng đợi đến thời điểm cuối cùng, một tay định khôn bởi vậy mới xuất hiện tình huống im lặng như vậy. Đối với không khí im lặng không hề lên tiếng trả giá này, Bạch Phát lão giả sắc mặt không đổi, chỉ khuôn mặt vẫn lộ vẻ tươi cười nhiệt tình như cũ. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ hội trường. 183 vạn. Không khí im lặng kéo dài chừng nửa giờ rốt cuộc đã bị một đạo âm thanh truyền đến phá vỡ. Thành âm đạt giá vừa hạ, liền giống như hiệu ứng domino. Liền tiếp Thanh âm đặt giá vang lên, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Giá đấu giá đã trực tiếp đẩy đến 198 vạn. Giá như vậy chính là giá cả cao nhất xuất hiện trong đấu giá hội từ đầu tới giờ. 250 vạn, đột nhiên một thách âm mạnh mẽ, hét lên con số cao ngất. Con số khiến cho toàn trường ổ lên. Từng luồng ánh mắt nhìn về khu vực phát ra âm thanh, cuối cùng dừng ở chỗ khu vực vip Lời đó có một gã toàn thân mặt ác bảo đang ngồi. Người hô giá dĩ nhiên là tiêu viêm. Đối với cái đấu kỹ lục hợp du thân thước này, hắn hứng thú không nhỏ, nhưng mà kim tệ hắn măng trên người không quá nhiều, tổng cộng chừng 300 vạn. Nhưng hắn biết loại đấu giá này chỉ muốn tộn hào chút xíu, Lại muốn cạnh tranh, cách tốt nhất chính là đưa ra một cái giá làm người ta cạnh tranh không dám tiếp tục. Tiêu viêm hiện giờ bởi vì phong ba, hùng qua luyện đàn, trước là nguyên nhân tiểu y tiên bên cạnh. Trong khu vực viết này, rất nhiều người chú ý, bởi vậy lúc khi mở miệng, khiến cho đại đa số khách quý nhìn lên, trong ánh mắt mang theo một chút kinh dị nhìn lên người hắn. Đối với từng luồng ánh mắt hỗn tạp các loại thần sắc, Tình cảm khác nhau tiêu viêm thờ ơ không thèm để ý Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía đấu giá đài Tĩnh lặng chờ đợi người khác tăng giá Hắn biết độ ấp dẫn của đấu kỹ lục hợp du thân thước Trên khu vip không ít người động tâm Mà cái giá 250 vạn này Đối với người bình thường Có lẽ rất có lực chấn nhấp Đối với cường giả thế lực Đại tài khí thô Lại không thấm vào đâu 250 năm vạn Đúng như sở liệu tiêu viêm Ngày khi hắn báo giá không lâu Một đập âm thanh liền theo sát vang lên, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại người hô giá. Cũng là một gã đại hán trung niên dáng người khôi vĩ, ánh mắt nhìn người này, nhìn lên trên bàn đấu giá đầy đống bọc, hiển nhiên đối với đấu kỹ lục hợp du tân thước cũng có chút mơ ước. 300 vạn, Tiêu Viêm thản nhiên nói, trực tiếp đem một đoạn đẩy lên, hắn hiện giờ kim tệ trên người cũng chỉ từng đó, nhưng hắn cũng không sợ. Lạp giới của hắn không ít đàn dược phẩm chất cao Mấy khoải đan dược này tùy tiện cầm một ít đem ra Giá trị không dưới Các quyện đấu kỹ đa địa dài này Nhưng mà đàn dược hắn chính là muốn lưu lại Để cuối cùng Cạnh tranh với bồ đề hóa thể tiên Cũng không nghĩ tới lãng phí lúc này Với đồ vật trên đài kia Do vậy tốt nhất Không xuất ra đàn dược Tương viên mạnh mẽ tăng giá như vậy Khiến cho một tên trung liên Sắc mặt hơi đổi, vừa muốn nhẫn tâm báo giá, thì người bên cạnh đưa tay kéo một cái, vì một quyển thước pháp đấu kỹ mà đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư, cùng là cường giả đấu tông, đúng là không hợp chút nào. Bị đồng bạn lôi kéo, tại hãn trung liên ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lục hợp du thân thước cũng thanh tỉnh không ít, ánh mắt nhìn về tiêu viêm, vừa vặn thấy ánh mắt lạnh lẽo tỉ y tiên. Cả người lập tức run run nước bọt lút xuống, chỉ dám phẫn nộ trong lòng mà ngồi. 300 vạn còn có cái giá nào cao hơn không? Bạch Phát lão giả, cười tụm tỉm nhìn lên hội trường hỏi, giá cả này vẫn chưa vượt khỏi giá trị của đấu kỹ lục hợp du thân thước. Nhưng hắn biết, tiểu viêm cùng tổ ý tiên bên cạnh đại biểu cho cái gì, người bình thường dù là nghĩ cũng không dám, bọn họ già giá sống chết. Như vậy xem giá lục hợp du thân thước này coi như đấu giá không thành công một chút vậy. Lời lói của bạch phát lão giả quanh quẩn khắp hội trường. Lát sau, không có người nào đáp, xem ra tiêu viêm hai lần giá giá, rõ ràng rất hứng thú với đấu kỹ, lục hợp, du thân thước. Người bình thường không dám cấp đoạt, mà trên mấy khu vip cũng bởi vì thân phận, lục phẩm, luyện dược sư và thực lực tiểu y tiên, không nghĩ tới vì nó mà kết quán. Mục tiêu cuối cùng bọn hắn là bồ đề hóa thể tiên. Ở trong này đắc tội mới một gã lục phẩm, luyện dược sư, cùng một cường giả đấu tông rõ ràng là không phải cử chỉ sáng suốt. Sự im lặng kéo dài trong hội trường, chừng lửa sơ, Bạch Phát lão giả đánh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn cầm ngân trị lệ xuống thì một đạo âm thanh đột ngột vang lên. 310 vạn. Thanh âm báo giá đột nhiên làm cho không ít người run sợ, ánh mắt theo hướng âm thanh nhìn lại, lập tức trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Người này như thế nào lại muốn cạnh tranh với gã luyện dược sư thần bí kia? Hai mắt tiểu viêm khi thành ngầm báo giá vang lên cũng nhất thời nhú lại, tập mắt chuyển hướng. Thành ngầm phát giá nhất thời sự sốt trên mặt. Nhanh chóng xuất hiện vẻ cổ quái, không vì lý do gì, bởi vì người giá giá không phải là người ngoài, chứ nhà nhị ca hắn, tiểu lệ. Tiểu ý tiên cùng tự nhiên cũng vì biến cố lần này mà ngẩn người, chợt hai người đều mỉm cười, không nghĩ tới hai huynh đệ lại cùng cạnh tranh một vật phẩm. Trước từng luồng ánh mắt kinh ngạc chiếu đến, Tiêu Lệ đang đứng trên khuôn mặt cũng lạnh lùng che giấu nỗi khổ trong tâm. Hắn cũng biết, giờ phút này ra giá rõ ràng là muốn cùng tên luyện dược sư kia đấu đá, nhưng mà, quyết đấu kỹ thức pháp này rõ ràng cấp bậc không kém. Chính hắn mặc dù không hiểu thức pháp, nhưng hắn vẫn vì Tam đệ của mình mà tính toán. Hắn biết vũ khí tùy thân của Tam đệ là một thanh trọng xích, nếu đấu kỹ này đến tay hắn, Tất nhiên có thể làm được thực lực hắn mạnh mẽ không ít, bởi vậy hắn đang liên tục ra dự đấu tranh cuối cùng nhịn không được mà đứng lên báo giá, đừng bên cạnh tiêu lệ. Tổ thiền vẹn mặt cũng là bất đắc dĩ, hắn biết tiêu lệ ra giá hẳn là vì suy nghĩ cho tiêu viêm, nhưng vì đó mà đắc tội với một gã luyện dược sư thần bí, hơn nữa trọng yếu chính là đắc tội với một gã luyện dược sư cùng với đắc tội một bạch y nữ tử kia. Tràng Qua trong lòng không biết làm sao nhưng hắn cũng chưa từng ngăn trở. Hắn biết Tiêu Lệ không lúc nào không suy nghĩ cho Tiêu Viêm. Có một cơ hội giúp thực lực Tiêu Viêm tăng tiến như vậy, hắn tự nhiên không dễ buông tha. Mặc dù cơ hội này có lẽ sẽ đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư cùng cường giả đấu tông. Trước vận động ánh mắt xoáy mói, Tiêu Viêm trong lòng giờ khóc sợ cười lắc đầu. Hắn thoáng suy nghĩ sâu xa, nhiên biết vì sao Tiêu Lệ ở đấu giá hội này muốn có thước pháp đấu khí. Lập tức trong lòng xuất hiện ít nhiều cảm động Nếu tiên lệ đã cạnh tranh Như vậy tiêu viêm cũng không cùng hắn đấu đá Dù sao mặc kệ là ai thắng Đổ vật cuối cùng cũng rơi vào túi hắn Hơi lắc đầu một chút Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người chậm dãi ngồi xuống Thấy tiêu viêm dĩ nhiên bỏ qua cạnh tranh Trên khu vip không ít người vẻ mặt kinh ngạc Lát sau một ít thế lực có thủ án với tiêu môn Nhất thời đem ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa Nhìn về phía tiêu lệ, với ánh mắt bọn chúng, cử động lần này tiêu lệ tất nhiên là đắc tội với gã luyện dược sư thần bí kia. Mà từ lúc đó, khúc mắc trong lòng với tiểu y tiên ngày đó cũng ngáy mắt tiêu tán. Bây giờ bọn họ không cần lo lắng, tiểu môn sẽ hay không hợp tác cùng gã luyện dược sư thần bí kia. Nhìn thấy gã luyện dược sư thần bí đột nhiên trực tiếp buông tha, tiêu lệ ngợn ra trong lòng cũng từ từ châm xuống, tình huống bết bát nhất cuối cùng chưa xuất hiện. Ai ánh mắt liếc nhìn sang Tô Thiên bên cạnh, hai người đều khẽ thở dài, khoé miệng có chút vị cay đắng đắc tội với một gã lục vật luyện dược sư cùng đấu tông cường giả, mặc dù mạnh mẽ như Thiên cũng không khỏi thầm than một tiếng. Tiêu lệ ra giá trên khu VIP tự nhiên không ai dám ra giá, bởi vì không ít người đều cực kỳ vui mừng. Nhìn Tiêu Môn đắc tội hoàn toàn với vị luyện dược sư thần bí kia, do vậy tự nhiên không xuất thủ tham gia. Với mắt bọn họ, cuốn thước pháp đấu kỹ này phỏng trường chính là củ khoai lang lóng bọng tay. Ở trong tay ai sẽ đưa đến địch ý của luyện dược sư thần bí kia. Mà đang lúc mọi người tính toán trong lòng, cuốn đấu kỹ địa dài trùng cấp lục hợp du thân thước nên trực tiếp lọt trong bọc của tiêu lệ. Trường 833 Trường 833 mà thú tây khô. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí trong đấu giá hội càng ngày càng dâng cao, loại không khí này chỉ xuất hiện khi có vật phẩm cao cấp mang đấu giá, mức giá trong đấu giá hội bình thường cũng đã là giá trên trời, Bởi vậy giờ phút này đại đa số người chỉ ôm tâm tư xem cuộc vui, chỉ cần tận mắt nhìn các thế lực lớn tranh giành đến đỏ cả mắt, khô cả cổ coi như không uổng phí một chuyến đi tới đây. Sau lần đấu giá lục hợp suốt thân thước, tiêu viêm chỉ thỉnh thoảng mới ra tay. Việc ngẫu nhiên ra tay cũng do nhìn chúng một ít dược liệu tương đối quý hiếm. Mà dù có xa xỉ, nhưng do không quá nhiều cạnh tranh, nên khi hắn đem 300 vạn kim tệ, trong người tiêu hết thì cũng thu vào tay mấy gốc linh dược, ngày thường khó gặp. Trên đại đấu giá, liên tiếp từng vật phẩm được xuất hiện khiến cho người ta hoa cả mắt. Tiêu viêm cũng là bị sự tồn chữ phong phú của hắc hoàng tông làm cho kinh ngạc. Trong quá trình đấu giá, có một vài vật phẩm đấu giá làm ngay bạn thân hắn, nhịn không được mà tim đập mạnh, bất quá, trải qua đánh đo cân nhắc. Cuối cùng, hắn không tham gia đấu giá. Thật ra, kỳ vọng lớn nhất tiêu viêm là tại trong đấu giá hội tìm được ma hạch cấp 7 thiên độc hạt long thú. Hiện giờ thời hạn để cho tiểu y tiên khống chế ếch nàn độc thể càng ngày càng gần, chỉ cầm bồ để hóa thể tiên. Như vậy, thiếu ma hạch cấp 7 Nếu lại là tại đấu giã hội Tự nhiên sẽ làm tiêu viêm Giảm bớt thời gian và tính lực tìm kiếm Tiêu viêm luôn hy vọng Đến kết quả tốt đẹp Bất quá nhân tính Khó vượt qua thiên tính Thiên hạt độc ma long thú Vốn là tồn tại thượng cổ dị thú Chứ đừng nói là cấp 7 Tới cấp bậc đó Trí tuệ ma thú đã không kém nhân loại Hơn nữa có thể khóa hình Cơ bản không có nhiều khác biệt so với nhân loại Muốn tìm kiếm ma hạch Mà thú cấp này Chỉ nói đơn giản vậy sao Bởi vậy Trong lúc tiêu viêm đang đau khổ chờ đợi Thì đấu giáo hội càng dần đi đến kết thúc Lại vẫn như cũ Không thể có được thứ mà hắn cần Hắn cũng chỉ có thể thở dài Không cần gấp cáp Ngay cả bồ đề hóa thể tiên khó tìm nhất Cũng đã có tin tức Vẫn chi mà hạch thiên độc hạt lòng thú lội tiếng đến vậy Ngay được tiếng than của tiêu viêm Tiểu y tiên nhất thiết Khống chế ách nan độc thể Đều thu vào trong tay Tiêu viêm cười khổ gật đầu Cũng chỉ có thể đem kỳ vọng Trong lòng tiêu tán đi Sau đó chậm rãi ngẩn đầu lên Ném ánh mắt hướng lên trên đài Khán giả đấu giá Đấu giá hội Dường như giữa phút này Dần dần đi đến kết thúc Sợ dĩ lúc này xuất hiện những vật phẩm bán đấu giá phần lớn đều là những vật trọng yếu lần này tỉ như thứ đồ đấu giá hiện tại là một quyền ám ảnh công địa dài trung cấp ám thuộc tính đấu khí công pháp giá trị của đấu khí công pháp thông thường mà nói so với đấu ký cũng cấp phải cao hơn rất nhiều ví như ám ảnh công này bây giờ đã bị các thế lực lớn lần đến một cái giá trên trời chừng 800 vạn hơn nữa Tình hình này còn chờ có ý định dừng lại. Với giá trị chân chính của loại địa dài trung cấp công pháp, giá được lân cao như vậy không có gì kỳ quái. Quyện địa dài đề cấp thần pháp đấu kỹ, tàm thiền lôi động của tiêu viêm lúc trước giá cũng đã tương đương với con số này. Nếu nói như vậy, tiêu viêm có thể dùng cái giá 310 vạn đem lục hợp su thân thước thành công thu vào tay, chẳng khác nhặt bược một đại tiện nghi. Nếu không bởi vì cốt kỵ thân phận của hắn, cũng như việc tu luyện xích pháp quá khó khăn, muốn dùng 300 vạn để mua chẳng khác nào là người si nói mộng. Đối với cái ám ảnh công, tiêu viêm không có hứng thú quá lớn, hắn tu luyện phần quyết, không có khả năng tiếp tục tu luyện công pháp khác. Hắn bất quá, cấp bậc công pháp kia cũng đã khiến cho hắn có chút động tâm. Nếu phần quyết có thể đạt tới cấp bậc này, thực lực Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Bất quá, nghĩ đến việc muốn tiến hóa phần quyết, nhất định phải cắn nuốt dị hỏa. Loại điều kiện hà khắc này làm cho Tiêu Viêm lầm vào tình cảnh bất đắc dĩ, nhắc tới dị họa, hắn nhớ tới bà khối họa đồ tàn khuyết đang an tĩnh nằm trong nạp sới. Tấm họa đồ cuối cùng, hắn vẫn không có chút đầu mối nào hơn nữa lần này cũng không có vận may như lúc trước có thể gặp được trong đấu giá hội. Xem ra chỉ có thể từ từ chờ đợi a. Đến lúc đó hỏi Tô Thiên đại trưởng lão một chút, lão kinh nghiệm phong phú kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết nơi nào trên đại lục có tin tức dị hỏa tồn tại. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Tử Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, không có Dược lão ở bên người, xác thật không quen, đi như rằng Lấy thực lực của hắn hôm nay đã không cần mượn lực của dược lão Nhưng dược lão là người kiến thức uyên bác Cho dù tiêu viêm có thúc ngựa cũng khó có thể sánh bằng Đấu khí đại lục mở mang khôn cùng Ẩn tạc vô số bí mật Hiện giờ tiêu viêm mặc dù là đấu hoàng cứ hình giả Nhưng những lời hắn đã xông xáo qua Cũng chỉ có giả bá đế quốc cùng hắc sắc vực Xuất vần đế quốc Nếu đèm mấy cái khối địa phương này Xót sánh với đấu khí đại lục Cũng chỉ là quá nhỏ bé không đáng kể tới Có lẽ Lên rời khỏi mảnh địa vực này a Tiêu viêm khẽ thở dài Trong lòng Nắm tay hắn chậm rãi nắm chặt lại Tầm nhìn của cường giả không thể Bởi vì bất cứ cái gì Mà dừng lại Đấu khí đại lục mới chính là sân khấu Hắn muốn chân chính đủ lực lượng Chống lại hồn điện thần bí kia Chỉ có thể trên đấu khí đại lục Mới có thể làm được điều này Trong lòng hiện ý nghĩ như vậy Nhật quyết cho người tiêu viêm dần dâng cao Có thể xông xáo trên đại lục Chính là ước nguyện từ lâu của tiêu viêm Hôm nay đã đến lúc có thể thực hiện Chỉ cần đem chuyện trước mắt giải quyết hết 970 vạn Tiếng hét lớn trên đại đấu giá Đem tiêu viêm đang biệt màng suy nghĩ trở về thực tại Hắn ngởng đầu lên Nguyên lai quyền ám ảnh công đã thu mua với giá trên trời là 970 vạn cái giá cao như vậy khiến cho tiêu viêm kinh ngạc không thôi có thể xuất ra món tiền khổng lồ như thế át hẳn người mua không phải là tầm thường suy nghĩ như vậy ánh mắt tiêu viêm chuyển sang lời vừa ra giá chỉ thấy một láo giả áo xám mũi ưng đang ngồi cách đó một cách thoải mái đôi mắt tiêu viêm hiếp lại nhìn láo giả mũi ưng trong lòng thoáng có chút kinh dị Bởi hắn phát hiện vị lão giả này cực nhiên là một trong hai người phát ra cổ khí tức mờ mịt mà linh hồn hắn cảm nhận lúc trước. Không biết hắn thuộc phương Thế Lực nào? Chắc hẳn vì Bồ Đề Hóa Thể Tiên mà tới A. Trên bản khách quý phía xa dường như lão giả mũi ưng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình lập tức quay đầu lại khi phát hiện là ánh mắt tiêu viêm. Trên gương mặt khô héo liền xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Chợt hướng Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Viêm khẽ đầu rồi mới quay đầu lại. Cảm ứng thật nhạy cảm, lão giả Mộ Ưng quay đầu lại nhìn, khiến cho Tiêu Viêm trong lòng lệch hương trọng, trong đôi mắt càng là sâu đậm. Người này nếu không phải đấu tông cường giả, cũng tuyệt đối là một người có một ít tuyệt kỹ đặc thù. Chỉ có như vậy mới khiến cho hắn cảm giác không được. Luôn kiêng kỵ trong lòng. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, sự đề phòng trong lòng thư viêm nâng cao thêm một chút. Cường giả có hứng thú với bồ đề hóa thể tiên quá nhiều. Để thành công đạt được thứ này trong tay những cường giả này là chuyện không dễ dàng. ha hạ. Lần đấu giá kế tiếp cũng sẽ hơi có chút cổ quái, tuy nhiên đối với một số ít người có nhu cầu, sẽ có lực hấp dẫn không nhỏ. Trên đấu giá, lão giả tóc trắng lòng mồ hôi trên chán, cười tùm tỉm vung tay lên, sau đó sàn nhà chậm rãi hé ra. Mười mấy người vạm vỡ khi một vật to lớn được phủ trong lớp phải trắng, chậm dãi bước trên đài. Đột nhiên xuất hiện vật đấu giá có kích thước khổng lồ, Là không ít người lội lên lòng hiếu kỳ Trong nhất thời đã thù hút Vô số ánh mắt Kể cả tiêu viêm Có mùi thối thi thể Tự nhiên đang đứng bên cạnh Đột nhiên nhăn mũi nhỏ lại nói Như vậy tiêu viêm hơi ngật người Giữa khắc này lão giả tóc trắng Đã nhanh chóng vung tay Vù một tiếng đèm lớp vải trắng Đang phủ bên trên hạ xuống Một khối thi thể to lớn Ước trưởng cỡ 10 trượng Hiện ra trước mặt của mọi người đang chăm chú nhìn về phía dưới. Khối thể ma thú này hình thể không nhỏ, dường như đã chết rất lâu. Xương nhục cuộn cả người khô quắt. Thu hút ánh mắt mọi người nhất chính là đôi cánh rực rỡ to lớn bằng bạch cốt, đôi cánh to lớn có chút kỳ dị, trông giống như ngọc thạch, nhàn nhạt tỏa huỳnh quang, người ánh mắt tinh tế có thể biết đôi cánh này ẩn cho một loại lực lượng kỳ dị lao đó. Sau đó có thể không biết khi chết lâu như vậy vẫn bảo trì được một loại năng lượng mà thú này khi còn sống cấp bậc dĩ nhiên không thấp Hà hả thể mà thú này là do hắc Hoàg tông tàng ngẫu nhiên tìm được trong hẹm núi Trải qua tông chủ tự thần giám định mà thú này là một đầu ma thú sắp đột phá cấp 7, tiến giai cấp 8, tuyệt thế mãnh thú. Lão giả tóc trắng trịnh trọng sắc mặt nói: "Lời hắn vừa dứt, trong đại sảnh đột nhiên ồ một tiếng chạng sự dội. Mà thú sắp tấn giai cấp 8 đây chẳng phải là tương đối. Đường, đường với đấu tôn cường giả nhân loại sao?" Loại ma thú cấp bậc này không sai biệt lắm, đều có khả năng thông thiên. Thọ mệnh rất dài, như thế nào lại chết chỗ này? Trong tiếng ồn ào, kinh hãi, phỏng thủ giá, ánh mắt tiêu viêm gắt gào tập trung trên thi thể ma thú. âu sau mới trở rời ánh mắt, tựa như bạch ngọc, sắc bén, lé lên khắc thường. Thủ trưởng trong hắc bào nhẽ động. Một quyển trục màu vàng. Đột nhiên xuất hiện Bên trên quyệt trục Có lầm chữ thật lớn phát ra Ánh kim quang cho mắt Thiên nhận cửu hành dựt